Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2956 Ma Cao một thước đảo cao 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. 9981 đầu giao long, dương nhanh múa vút gào thét. Hướng nơi xa, cái kia khí thế há lại một cách bàng bạc, toàn bộ bầu trời đều bị đáng sợ long uy chỗ lật đầy. Phóng nhãn nhìn lại đều là dao long hàm răng cùng móng vuốt sắc bén. Vốn là trăm trưởng lớn lên bò cạp độc cho người cảm giác cũng là dữ. Tợn đáng sợ này mà giờ khắc này tại trăm long chi Uy làm nổi bật. Xuống lại phản phất bỏ ngựa đấu xe buồn cười. a không có khả năng. Quái nhân kia kinh hoàng thanh âm truyền vào lỗ tai bất quá sợ này. Khắc này. Hắn đã hiện ra nguyên hình, biến chiêu muốn tránh cũng không. Kịp rồi, oanh, chỉ thấy đầy trời hắc khí cùng ngân quang chính diện đụng vào nhau cơ. Hồ là chút nào lo lắng cũng không cái kia bò cặp cái đuôi tựu dễ như. Chở bàn tay giống như ở cự long thần uy hạ bị xé sách. Bách long chi nha? Vốn là cũng coi như lâm hiên tuyệt ký một trong, hôm nay đắt luyện hóa. Được chân long linh huyết, uy lực kia, đâu chỉ gia tăng lên gấp bội. Chiêu số chính là chiêu số, nhưng mà tự lực sát thương mà nói cùng. Nguyên lai so sánh với, đã không phải một cái mặt đồ vật. Không, sắc nhọn kêu to truyền vào lỗ tay, giờ này khắc này, cái kia hạt quái. Đã không phải sợ hãi, mà là sợ hãi đến tột đỉnh tình trạng, hắn hay. Cái chuông đồng giống như đại trong mắt, rất nhân tính hóa lộ ra vẻ. Tuyệt vọng! Đáng tiếc tu tiên giới là không có đá hối hận bán, hiện tại mới nhận. Gió lâm hiên đáng sợ, gắn liền với thời gian đã quá muộn. Oanh! Chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng hành động lớn cử long thân ảnh triệt. Để đưa hắn che lớp bao khỏa trào xé sang cắn thê lương côn trùng kêu. Vang đứt quãng truyền vào lỗ tay. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ nhưng lại bình tĩnh không có sóng, hắn không. Phải thì sát khát máu tu tiên giả, nhưng đối với địch nhân cũng từ. Trước đến nay không hề hội nhân từ nương tay vừa nói. Lâm Hiên không có tái sử dụng cách khác chiêu số, chỉ là đem càng nhiều. Nữa pháp lực rót vào chính mình bản mệnh pháp bảo ở bên trong. Trong lúc nhất thời cử long trở nên càng thêm khí thế bàng bạc. Đã qua ước chừng thời gian một chén trà công phu cái kia thê lương. Côn trùng kêu vang triệt để quy về hư vô cử long thân ảnh cũng bắt. Đầu giảm bớt cuối cùng trở lại như cũ thành một thanh chuôi sáng như. Bạc như tuyết cửu cung tu du kiếm. Mây trôi nước chảy trong sa mạc hết thảy như cũ. Nhưng mà vừa mới cái. Kia không ai bị nổi bò cạp độc chút nào tung tích cũng không phản. Phất tử chưa từng ở cái thế giới này xuất hiện qua. Cửu cung tu du kiếm quả nhiên không phải chuyện đùa, luyện hóa chân. Long Linh huyết sau nói như hổ thêm cánh, cái kia càng là hào không. Đủ! Thủ lĩnh bị diệt trừ, những cái kia còn lại bình thường bò cạp tuy. nhiên Linh trí chưa mở ra, nhưng tựa hổ cũng cảm thấy lâm hiên trên. Người chỗ phát ra sát khí. Chi chi chi kêu to chuyện vào lỗ tai. Những này bò cặp từ đâu tới đây. Hôm nay cũng thì về lại nơi đó. Bất quá một lát công phu bỏ chạy được. Một chỉ cũng không. Lâm hiên thở ơ lạnh nhạt cũng không có ngăn cản ý đồ. Những này chỉ là linh trí không mở đích bình thường linh trùng mà. Thôi đem chúng nó toàn bộ diệt trừ cũng không có chút nào chỗ tốt. Mà Lâm Hiên từ trước đến nay không thích vẽ với cho thêm chuyện ra có. Thể thiếu một sự tình hắn hắn tuyệt sẽ không làm nhiều mảy may địa Phương. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. xa mạc một lần nữa quy về trầm. Mặt. Lâm Hiên tựa hồ cũng vô tình ý treo chọc ở lại chỗ thị phi này toàn. Thân thanh mang cùng một chỗ. Rất nhanh tự với thiên bên cạnh biến Mất tung tích Ô Phong nhi thổi qua Hạt cát mạn thiên phi vũ Cái kia tất cả lớn nhỏ Cồn cát Hình dạng cũng đang không ngừng dao động biến hóa lấy Hết thảy đều giống như bình thường sa mạc Rất nhanh thời gian Một chén trà công phu đi qua Chút nào gì chẳng cũng không Nhưng mà sau một khắc Lại gì biến nổi Lên rồi, không gian một hồi vặn vẹo, sau đó, một khỏa long nhãn lớn nhỏ hạt, châu ánh vào trong tầm mắt. Hạt châu kia nước sơn đen như mực, quay tiếp một vòng về sau đã có một đoàn khói đen tán phát ra. Sau đó sương mù tản ra, một tóc tai bù xù quái nhân đập vào mi mắt. Quái nhân kia thân cao bất quá tất hơn, nhưng mà thân hình tướng mạo. Lại cùng cua quái hóa hình đi ra ra hỏa chút nào khác nhau cũng. Không có thể nói giống như đúc đến cực điểm. tựu cùng nhân loại tu sĩ Nguyên Anh kém phản phất. Nhưng là chỉ là giống nhau mà thôi. Thằng này bản thể chính là một. Quái vật ma trùng về tình về lý tự nhiên không có khả năng tu luyện. Gia Nguyên Anh đến đấy. Trước mắt tiểu nhân nói là nó Nguyên Thần càng thêm thích hợp. Đã đến, sắp ngưng tụ ra thật thể tình trạng càng đó có thể thấy được thực lực của người này, không phải chuyện đùa. Bất quá cường thịnh trở lại thì như thế nào còn không phải như vậy. Thua ở lâm hiên trong tay. Giờ này khắc này trên mặt của hắn tràn đầy oán độc Chính nhiến răng, nhiến lời âm thầm nói thầm. Đáng giận tu tiên giả rõ ràng dám đem lão phu thân thể hủy không? Tốt ý quá mức, cái này thù không đợi trời chung bổn vương tuyệt sẽ Không từ bỏ ý đồ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, một ngày nào. Đó, ngươi hổi rơi đến lão phu trong tay, đến lúc đó ta muốn đem ngươi. Giúp hồn luyện phách cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không. Được, quái nhân kia thanh âm, phản phất đến từ cửa u, hắn đối với lâm hiên. Hận căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả Nhưng mà lời còn chưa dứt Một bình thản thanh âm truyền vào lỗ tai Thật sao đảo hữu hận ta như vậy Cái kia lâm mố hay vẫn là tiên hạ Thủ vi cường tiến đưa ngươi đi địa phủ Nếu không ta về sau ăn cơm Ngủ cái kia cũng sẽ không yên tâm thoải mái Cái gì Quái nhân kia quá sợ hãi Một cây giật mình quay đầu chỉ thấy ngay. Tại không xa chỗ tầm hơn mười trượng địa phương ánh sáng màu xanh. Lói lên, lâm hiên tại đâu đó hiện hiện, mang trên mặt nhàn nhạt sáng. Tươi cười tự phản phất tại tự thuật một kiện phi thường chuyện mình. Thường tựa như, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi không phải sớm nên đắt đi. Rồi. Quái nhân kia biểu lộ đặc sắc đến cực điểm tự cùng gặp rượu rồi, rồi kém. Phản phất tận mắt nhìn thấy lâm hiên ly khai nơi này, xem chừng dùng. Hắn tốc độ ít nhất có lẽ tại mấy vạn dặm xa rồi, nếu không cũng không. Dám hiện thân mà ra. Vốn cho là chính mình liệu địch tiên cơ cách đó hiểu được căn bản. Chính là đã rơi vào địch nhân vò gốm ở bên trong, hắn từ đầu tới đuôi. Đều chẳng qua là ở tự cho là thông minh mà thôi. Giờ phút này Lâm Hiên nụ cười trên mặt đó là sáng lạn vô cùng. Hắn cũng không ngại trả lời đối phương vấn đề này. Lâm mố là đi đúng vậy. Bất quá về sau ta lại vụng trộm tiềm trở lại. Rồi không như vậy. Ngươi như thế nào sẽ thả tim và mật đại hiện thân? Đâu này? Lâm Hiên mang trên mặt vẻ chây cười. Lúc này hắn đã trí châu nắm đối. Phương thân thể đã bị chính mình diệt trừ, chỉ còn lại chính là một. Yêu đan cùng hồn phách, chẳng lẽ còn có cơ hội chạy ra tìm đường sống? Sao? Có thể. Làm sao ngươi biết của ta nguyên thần chưa vẫn? Cái kia hạt quái khàn cả giọng thanh âm truyền vào lỗ tai, đối mặt. Bách Long Chi nha khủng bố, hắn quyết đoán đem thân thể buông tha cho. Chỉ cần nguyên thần có thể còn sống tùy tiện tìm một người bộ hạ đoạt. Xá khổ tu vài vạn năm chưa hẳn không thể đem quá khứ đích tu vi khôi. Phục! Cái này lừa dối chi kế hẳn là không sơ hở tí nào, như thế nào hội dễ. Giàng như thế bị khám phá, không đem điểm này biết rõ ràng, hắn chết. Không nhắm mắt. Hừ hừ, ngươi cho rằng lâm mỗ sẽ nói cho ngươi biết sao. Lâm hiên bên khóe miệng toát ra vẻ tươi cười đát vô tâm cùng đối Phương nhiều tốn nước miếng Đối phương bỏ qua thân thể thời điểm Dùng đi một tí ảng thuật Nhưng đối với chính mình mà nói quả thực là Múa xiêu qua mắt thợ Hắn thiên phượng thần mục Nguyên vốn là thiên hạ Hết thầy ảng thuật cấm chế khắc tinh kia mà Trước mắt xa mạc quá mức huyền ảng thần bí Chính mình nhìn không ra Nhưng thằng này lừa dối chi mà tính, lại bị hắn liếc thấy mặt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.